Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 4: Thạc Tinh Thú Sới 2 năm trước. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz gương 4: Thạc Tinh Thú Sới. Cầu hoàn chân nhân gặp gỡ tinh thú. Nếu như chạy nhanh, có thể còn có thể lưu lại một cái mạng. Đương nhiên, tiền đề chính là ngươi trốn cực nhanh. Mà tinh thú vừa không có chuyên môn đến truy ngươi. Cái này cũng là phong sâm tôm vừa nghe đến tiếng gào, lập tức bỏ chạy nguyên nhân. Lôi tinh phong còn ở trong tối tự vui mừng. May là không có đến xem. Nếu như ta qua xem, không làm được liền ngay cả trốn tư cách đều không có. Áo áo áo áo áo Lôi tinh phong ngấu nhiên quay đầu nhìn lại, hắn ngơ ngác, ta là cái trà phong à. Mọi người theo tiếng kêu của hắn đồng thời quay đầu lại quan sát, nhất thời đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đất trứng đá nhảy lên ít nhất cao 7, 8 m Đó là có tiết tấu nhảy lên. Phản phất mặt đất lại như một cái gầu. Có người tải dùng sức điên động. Cái này cũng chưa tính khiến người ta kinh ngạc. Tối làm người khủng bố chính là xa xa. Vô số trứng đá dĩ nhiên bay đến không trung Đồng thời theo một phương hướng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời đem trên mặt đất nhảy lên trứng đá cuốn vào trong đó. Rất giống là lúc xoáy. Nhưng là mọi người không có một người cảm giác được phong. Trứng đá lấy không người lý giải phương thức. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Lôi tinh phong chỉ là một chút liền lập tức rõ ràng Nếu như những ngày trứng đá ra tốt đến nhất định tốc độ Coi như hắn phòng ngự toàn bộ mở Phòng trừng cũng không chống đỡ được Hắn kinh hãi Nếu như ở bên trong vậy thì là một khủng bố nơi say bột Mặc kệ cái gì tiến vào bên trong Đều sẽ mài thành bụi phấn Phong sâm tung hét lớn đừng mẹ nhà hắn xem, mau chạy đi. Bọn họ khoảng cách trứng đá hình thành vòng xoáy còn có mấy ngàn mét. Vì lẽ đó chạy càng xa liền càng an toàn. Còn trứng đá hình thành vòng xoáy chính giữa có ngôi sao gì thú. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn biết. 12 người điên cuồng chạy trốn. Lúc này, mặt sau có linh tinh người tu luyện trốn ra được. Nếu như nguyên lai like có 100 người Hiện tại có thể chạy ra 2-3 tên thế là tốt rồi Dựa theo cách kỷ lệ này Có thể trốn ra được cũng chính là 2% hoặc là tam người tu luyện Coi là thật là tử thương nặng nề Lôi tinh phong đem lôi ấm công năng phát huy đến mức tận cùng Tốc độ kia thật là không phải nắp Coi như là phong xâm tung Cái này sắp bước vào chân quân gia họa Cũng mới miễn cướng đổi tới Nguyên bản đều cho rằng lôi tinh phong sẽ cản trở Nhưng là hiện tại đại gia mới biết Là bọn họ tha lôi tinh phong chân sau Tên tiểu tử này siêu cấp có thể chạy Phi cùng chớp giật cũng gần như Cũng chính là mấy phút 12 người đã thoát khỏi nguy hiểm quyền Đi tới đối lập bình an địa phương Nhìn phía xa đổ sổ cảnh tượng Lôi tinh phong nói chúng ta nhanh lên một chút trở lại nơi này thực sự thật đáng sợ Phong xâm tung ta một lần nữa định vị Đã phân phát sư phụ Cũng không biết hắn làm sao làm Có điều Này không trọng yếu Ngược lại có phong sâm tung tại Đại gia liền không cần quan tâm chuyện đi trở về Mỗi một người đều dướng cổ lên xem xa xa khủng bố quang cảnh Mọi người nghị luận sôi nổi đều đoán không ra là ngôi sao gì thú Phải tinh thú cũng có vô số loại Có lợi hại Cũng có rất phổ thông Cách này tinh thú nên tương đương lợi hại Vẹn vẹn xem nó điều khiển chứng đá năng lực Đã biết cỡ hoàn chân thân chân nhân Căn bản là không phải là đối thủ phòng trừng cũng chính là chân quân mới có thể đỏ sức một hồi Lôi tinh phong âm thầm cảm khái liền thông qua bí môn tiến vào hai cách ở ngoài thế giới Không có một là dễ chịu Còn lâu mới có được chính mình bản thế giới được Ít nhất bản thế giới chỉ cần đạt đến 6 hoàn chân thân Cũng đã vô cùng an toàn Áo áo áo tiếng vang từ đằng xa truyền đến Đó là trứng đá tại lẫn nhau ma sát âm thanh Lôi tinh phong nói chẳng trách đầy đất trứng đá Hóa ra là như vậy đến thật là lợi hại tinh thú Từ phía sau trốn tới được người tu luyện Nhìn thấy bọn họ một đám người Mỗi một người đều tránh thoát Dù cho đi vòng cũng không dám vọt thẳng lại đây Lúc này còn có thể tụ tập 12 người Nói rõ thực lực siêu cấp cường hãn Bọn họ cũng không biết Này 12 người Không phải là tử trứng đá vòng xoáy lao ra Khoảng chừng quá nửa giờ Một tòa bí môn đột nhiên xuất hiện Phong sâm tôm thở một hơi Nói đến Chỉ thấy cổ kỳ cùng ngõ dương cùng nhau xuất hiện Cổ kỳ tiện tay một chiêu Bí môn biến mất không còn tâm hơi Hắn nói Phát hiện tinh thú ha ha Lôi tinh phong vội vã tiến lên Sư phụ được, tổ sư ra được Ồ, sư phụ, ngươi làm sao biết có tinh thú Ngọ dương nhìn chầm chầm xa xa trứng đá vòng xoáy Nói, các ngươi đi vào Sư phụ của ngươi đương nhiên có thể cảm ứng được Khổng lồ như vậy gần sóng Sư phụ của ngươi cố ý tới tìm ta Quả nhiên nơi này có tinh thú. Lúc này, một bí môn tiếp theo một bí môn xuất hiện. Những kia trốn ra được môn nhân đệ tử. Mỗi một người đều phát sinh tín hiệu định vị. Tiếp theo từng cách từng cách chân quân liền xuất hiện tại thế giới này. Tinh thú tuy rằng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng tinh thú đối với chân quân sức hấp dẫn không phải bình thường lớn. Nếu như có thể giết chết một con tinh thú, coi như là cùng người liên thủ giết chết một con tinh thú. Cái kia thu hoạt nhưng là khuyết đại. Cổ kỷ A Tông đắc thủ không có. Phong Sơn Tùng xem như là đắc thủ. Thế nhưng phải đi về kiểm tra. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có phải là thật hay không tới tay? Cô kỳ gật gù, nói các ngươi đi về trước ở lại chỗ này quá nguy hiểm Lôi tinh phong nguyên bản vội vã rời đi Nhưng lại nhìn thấy sư phụ cùng tổ sư đồng thời lại đây Hắn liền không muốn đi Rất muốn nhìn một chút chân quân là làm sao chiến đấu Hắn đã cảm giác được Sư phụ cùng tổ sư tựa hổ muốn săn bắn tinh thú Cổ kỳ nhìn thấy lôi tinh phong con ngươi chuyển loạn Đã biết tiểu tử muốn làm gì Cười Đừng hỏng mơ tới chân quân cấp mập chiến đấu Ngươi nếu như muốn xem trò vui Trên căn bản liền một cơ hội ăn Nhìn thấy cũng là xong đời Vẫn là đàng hoàng cho ta trở về đi thôi Ngọ dương tổ sư ra không nhịn được cũng cười Hắn nói Sư phụ của ngươi là vì muốn tốt cho ngươi Trần quận chiến đấu Coi như ngươi thấy Cũng không có cái gì Chỉ khi nào bị lan đến Ngươi hầu như đều không có chống đỡ khả năng Tuyệt đối chết chắc Vậy còn không như không nhìn Trở về đi thôi Lôi tinh phong thế mới biết Hắn liền ngay cả xem tư cách đều không có Phong Sâm Tông cũng không muốn để lại dưới Hắn được thiên tinh Chỉ muốn trở về tìm ra Lấy hắn thu lấy nhiều như vậy đầu ngổn ngang Muốn dọn dẹp ra đến Đồng thời tìm tới thiên tinh Không có mấy chục thiên Muốn cũng đừng nghĩ Cái kia vẫn là phải tìm rất nhiều người đồng thời thanh lý Hắn nhưng là đem chu vi trừng uy Cơm Bơ 4-2 giờ 10 thước đồ vật đều thu vào luôn tàng không gian Cũng chính là hắn có thể như vậy thu lấy cửu hoàn chân thân luôn tàng không gian có đầy đủ không gian Nếu như đổi làm lôi tinh phong tới làm Phỏng chừng liền không có cách nào tử Hắn luôn tàng không gian đắt trang lượng lớn vật tư Trong đó có ít nhất 1 phần 3 là thức ăn nước uống Cổ kỳ trực tiếp mở ra bí môn, nói được, mau trở về đi thôi. Lôi tinh phong không thử lại đồ lưu lại, cách thứ nhất bước vào bí môn, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đợi được người cuối cùng rời đi. Cổ kỳ lúc này mới cười. Sư phụ, chúng ta qua xem một chút. Ta đã rất lâu chưa từng thấy tinh thú. Đồ chơi này thực sự khó tìm. Không nghĩ tới A Tông làm đến ở ngoài thế giới tỏa độ Dĩ nhiên cất giấu một tinh thú Ha <cười> ha Đoán chừng phải biết tin tức chân quân Đều sẽ chạy tới Ngọ dương Đừng nóng vội đi Này con tinh thú Ta nhìn không dễ trêu Chờ chút đã những khắc chân quân ra tay Chúng ta không có cần thiết ra tay trước Cổ kỳ gật đầu cũng được Xem trước một chút này con tinh thú thực lực cũng tốt Dần dần Trân quân đi ra càng ngày càng nhiều Trong đó rất nhiều người đều biết Đặc biệt là Ngọ dương Người quen biết càng nhiều Nếu như lôi tinh phong bọn họ tại phòng trừng cũng bị làm cho khiếp sợ Rất nhiều chân quân nhìn thấy Ngọ dương Đều cung cung kính kính tiếng kêu tiện bối Đây mới thực sự là lợi hại cá xấu lớn. Đã có chân quân không nhìn được, mời mấy cái bằng hứa quen thuộc bắt đầu thăm dò này con tinh thú thực lực. Một người trong đó chân quân. Trong tay kéo một to lớn cây búa. Đột nhiên tung đi ra ngoài. Hắn quát lên một tiếng lớn. Mở cho ta. Cái kia to lớn cây búa. Đột nhiên bảng lớn lên. Có tới cao mười. 20m lăn lộn nhằm phía trứng đá vòng xoáy phản phất Vũ đánh chuối tây đùng đùng thanh vang xền trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn trứng đá bị ngăn cản một phần nhất thời liền lộ ra một tia khe hở để người bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy vị trí trung tâm cảnh tượng chỉ là một chút Ngọ Dương liền nói Hóa ra là một thạch tinh thú Chẳng trách nơi đây có nhiều như vậy trứng đá Thú vị Này con thạch tinh thú hẳn là một con ấu thú Nơi này hẳn là thạch tinh thú một xào huyệt Cô kỳ hỏi Sư phụ có đáng giá hay không đến ra tay Ngọ dương do dự một chút Nói Chỉ cần là tinh thú đều đáng giá ra tay Có điều trong lòng ta có chút nghi hoặc Đây chỉ là một con tuổi nhỏ thạch tinh thú. Nó nên còn có cha mẹ tại. Nếu là như vậy, liền rất khó đánh. Thành niên thạch tinh thú phòng ngự quá biến thái. Bình thường chân quân rất khó xếp chết chúng nó. Cổ kỳ cười, không phải còn con lão nhân ra ngươi tại mà. Ngọ dương, ta đối với thạch tinh thú. Hứng thú không lớn. Nếu như là những khắc tinh thú Có thể ta còn có chút hứng thú Cô kỳ cười Biết lão nhân ra ngươi giết qua tinh thú Nhưng là ta vẫn không có xếp qua Lần này ta muốn thử một chút Ngọ dương Tinh thú có thể không dễ giết Có điều Này con tuổi thơ tinh thú Lấy thực lực ngươi Coi như giết không Cũng có thể né tránh. ăn ta giúp ngươi bảo vệ đương nhiên. Ngươi được tài nguyên. Cũng phải phân cho ta một điểm. Cổ kỳ không chút do dự, không thành vấn đề. Có sư phụ chăm sóc, hắn thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đương nhiên tình nguyện. Mấy cách chân quân bắt đầu phát động tấn công. Cổ kỳ tuy nói muốn đi. Nhưng là vẫn vẫn không có động tác. Tâm tư của hắn rất rõ ràng Chính là để những khắc chân quân đi thử thăm Nếu như thạch tinh thú thực lực rất bình thường Như vậy hắn rất có thể liền không đồng thủ Chỉ cần có người giết chết thạch tinh thú Dựa vào thực lực của hắn Tuyệt đối có thể phần một phần Còn ngõ dương càng là có thể được một phần Địa vị của hắn cùng thực lực thả ở nơi đó Không ai dám không chọn thì oanh quanh oanh. Mấy cái chân quân đầu tiên chính là muốn thanh lý lượng vòng trứng đá. Đồ chơi này một khi ra tốt đến mức tận cùng. Coi như chân quân cũng phải tránh né. Cũng may thạc tinh thú không phải thành niên thạc tinh thú. Sức mạnh muốn đem trứng đá ra tốt đến mức tận cùng. Chưa được mấy ngày thời gian là không thể. Vậy thì cho Đông Đảo chân quân cơ hội